Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyền Hồng Lộ Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 77, A hoàn đẹp sớm chết oan vì tội phong đu, còn hát sinh các tình duyên vào An Thủy Nguyệt. Tế trung thổ đã khoa, bệnh phượng thư đã đỡ hơn chứ, có thể ta vào đi hạ dược. Nhưng Hàn Hải vẫn phải mời thầy đến xem mạch bóp thuốc, lại cho thuốc viên với thuốc điều kinh dưỡng vinh. Thì vậy phải dùng đến hai lạng nhân sâm tốt nhất. Thế vậy, Vương phu nhân cho người đi tìm, mãi mới thấy ở trong cái hộp có mấy chim nhỏ bằng cái chân gà đầu. Bà ta chê không tốt, đi tìm mãi chị thấy một cõi dâu sum vội liền sốt ruột nói: "Thì không cần thì lại có, đến lúc rụng đêm lại không tìm ra được. Ngày thường ta vẫn bảo chúng mày sắp tặc lại để một chỗ, chúng mày không nghe, đã đâu bỏ đấy. Chúng mày có biết cái hay của nó đâu, phải kém bao nhiêu mới mua được, lại bỏ đi hay sao?" Hai Vân nói, chắc hết cả rồi, chỉ còn thứ này thôi ạ. Lần trước bà cả bên kia sang mấy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 Phượng thư đến nói, cũng chỉ có một ít cao sâm, còn là sâm lô tư, tùy có mấy chi, nhưng cũng không được tốt lắm ạ. Mà ngày nào cũng phải phát tí thuốc ạ. Phượng phụ nhân nghe nói, đành phải bảo sang bên thịnh phu nhân. thì phu nhân nói, lần trước hết sâm phải tăng lý ở bên này, nhưng mà cũng dùng hết cả rồi ạ. Phượng phu nhân không biết làm thế nào, đành phải sang hỏi xin giả bẫu. Và mẫu say yên ương lấy ra một bọc sâm lớn trước kia dùng thừa đều sấp xỉ bằng đồng ngón tay, liền cân hai lạc cho vương phu nhân. Vương phụ nhân mang ra ra cho vợ chung thủy, gọi đứa hồng nhỏ đưa cho thầy thuốc cả mấy gói lẫn lộn để thầy thuốc xem hại gói riêng và đánh dấu từng thứ một. Một lúc vợ Chu thủy hoang vàng nói, mấy cái này đều gói riêng, đánh dấu cả rồi ạ. Còn dân sâm này tuy tốt thật Nhưng vì đẻ lâu quá Thứ này không như những thứ khác Dù tốt đấy để quá 100 năm Cũng thành ra do mất đặc Hiện giờ tuy chưa thành to Nhưng đã mục nát Không còn hiệu nghiệm nữa Xin bà cất đi Bất cứ lớn nhỏ Nhiều ít Đem mà đổ lấy thứ mới hơn là Vương phụ nhân cúi đầu lặng yên Một lúc mới nói Chả có cách gì khác Đành đi mua hai lạnhng về đây vậy rồi không nhìn đến nữa chị sai đem cất đi bà ta lại bảo vợ ở Chuủy chị ra bảo người ngoài kia chọn là thứ tốt đổi lấy hai l về đấy cũng có hỏi cứ nói là xâm của cụ cho không được nói nhiều nhé bảo thang ngồi đấy cười nói gì hãy không thả đã Bây giờ ở ngoài không có thứ nào tốt cả dù có nguyên cả chi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 Nhưng phải nhờ trong khi lấy mới biết rõ được Bảo Thoa đi một lúc về trình Dạ cháu say người đi rồi đến chiều sẽ biết tin nợ Sáng mai đem trộn với thuốc cũng chưa muộn đúng ạ Vương phu nhân lấy làm vui lòng thở dài Hài, câu ả bán dầu lại bôi đọc vào nước lã sửa này ở nhà vẫn có đem cho người ta biết bao nhiêu Bây giờ mình cần đến lại phải đi chốt nơi khác Bảo Thoa cười nói, Cái ý tuy gắt tiền thật đấy, nhưng cũng là một thứ thuốc, nên giúp đỡ người ta mới phải. Chúng ta không như những nhà ti tiện, hãy có cái gì là cứ bo bo cắt giữ. Vương phu nhân gật đầu nói, Cháu nói phải đấy. Bảo Thoa đi rồi, vương phu nhân thấy nhà không có ai, liền gọi vợ Chu Thủy, hỏi việc cha xét trong vườn khung nọ có già manh mối gì không. Vợ chú thị đã bàn trước với Phượng Thư nên không giấu giếm gì có thế nào nói thế. Bà ta giận mình nhưng lại khó xử, nghĩ bộn. Từ kỳ là A Hoàng của Ninh Xuân, là người ở phủ bên kia. Chỉ còn cách sai người sang trình hình phu nhân xem mà xử trí ra sao. Vợ Chu thị nói, hôm nọ bà cả bên đã mắng vợ Vương Thị Bảo hay bới việc và tát mỗi mấy cái.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 Rồi hãy liệu cho bọn yêu tình nhà này. Vợ Chu Thủy nghe nói, liền họp mấy người đàn bà lại, trước hết đến buồng Nghị Xuân chỉnh rõ. Nghị Xuân nghe nói, rơm rớm nước mắt, như có ý, không muốn rời tư kỳ. về việc đêm hôm trước, bọn A Hoàn đã kể rõ đầu đuôi. Tùy tình thầy trò đã mấy năm không nỡ dứt, nhưng việc quan hệ đến nề nếp ra phong, Nghị Xuân cũng không làm thế nào được.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 Sau đó lại ghé tay nói với Nghình Xuân, Hãy biết tin cháu vị tội, thế nào cô cũng nghĩ đến tình thầy trò mấy lâu, xin hộ cho cháu. Nghình Xuân cũng rơn rớm nước mắt trả lời, Chị cứ yên tâm. Vợ Chu Thủy đưa tư kỷ ra và sai hai bà già mang tất cả đồ đạc của nó đi theo. Đi được mấy bước, thấy tú quất ở đằng sau chạy đến, vừa gạt nước mắt,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 Để tôi đi chào các chị em, gọi là để tổng tình mấy năm nay, chúng tôi chơi thân với nhau. Bọn vợ chú Thủy đều mỗi người mỗi việc, giờ phải đi làm việc này cũng là sự bất bác sĩ. Hơn nữa, họ vẫn ghét tư kỳ hay làm bộ, thì bây giờ hơi đâu phải chịu nghe lời, liền cười nhạt. <cười> Chỉ nên đi đi, đừng có lôi thôi nữa, chúng tôi còn có việc cần.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 Y ngắn e a còn cr y ngắn chấm c o M, chấm cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn